Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Ngư, Chương 846 Hành Trình, 846 Hành Trình, Tinh Khiết Văn Tử An Lai Xem bổn Trạm Vực Sanh Thủ Cơ Đồng Bộ Xem Thỉnh Phỏng Vấn, Cùng Hồng Hoang Thiên Địa So Sánh Với, Thiên Minh Là Người Đông Thế Mạnh, chân Đảo Bá Chủ Đó Là Thật Nhiều. So với hồng hoang thiên địa nhiều ra gấp đôi còn chưa hết Nhưng về phương diện khác Hồng hoang thiên địa cường giả mỗi người chiến lực đều là vượt qua tầm thường Có thể lực ác cùng dai Thần thông cường đại Chí bào cũng là quy lực mạnh mẽ Thiên minh một vị hộ pháp vẫn lạ Cho dù là thiên minh tuyệt thế bá chủ phản ứng cực nhanh Nhưng là là bị tiểu bạc miêu thẳng khắn dứt khoát xếp người xong trước một bước bỏ chạy Thiên minh tuyệt thế bá chủ khí phát cùng thiên minh chân đảo các bá chủ cũng là trong lòng run lên Đây chính là tuyệt thế bá chủ phía dưới đứng đầu nhất một nắm cường giả A Lại bị một con mèo cho lập tức chém giết Này thái giọ người Lần này thiên minh sĩ khí chính là chính là bị đánh tan, xuất môn đều là cẩn thận một chút. Hồng hoang thiên địa cường giả châm trích đối chiến thiên minh, tăng thêm thần tôn sơn âm thầm tương trở. Thiên minh cũng là bị thiệt lớn, vẫn là không ít chân đảo bá chủ. Mà tại vậy trong đó, hồng hoang thiên địa tranh đoạt đến hốn đổn cơ duyên cũng là không ít. Rất nhiều người đảo hành bắt đầu đột nhiên tăng mạnh Âm âm âm Hốn độn bên trong Có kinh người ba đồng xuất hiện Tứ đại thần quốc xám quốc thân vương bắt đầu bảo phát Bọn họ tích lũy thâm dày vô cùng Đã sớm bị vây thứ 4 kiếp đỉnh phong Kém chính là một chút cơ duyên Mà trước Tứ đại thần quốc cũng vừa hay chiếm được một tòa vô thượng bảo địa Một ngày ở giữa Tứ đại thần quốc nhiều bốn vị tuyệt thế bá chủ Chấn kinh rồi hốn đồn Nguyên vốn có chút thế yếu tứ đại thần quốc nhất thời nổi bật vô lượng Ui thế tận trời Thiên minh đều là cảm giác được áp lực sơn đại không dám treo trọc Bốn vị tuyệt thế bá chủ tăng thêm bốn vị trí tôn bá chủ Thực lực thật sự thái khó có thể tưởng tượng Nhất thời tứ đại thần quốc bị hốn đồn bên trong mấy đại thế lực liệt vào kính nhi viễn chi thế lực Tứ đại thần quốc cũng là bắt đầu cao điểu lên Cướp đoạt hốn đồn cơ duyên Hốn độn bên trong càng phát ra hỗn loạn Vô số cơ duyên tạo hóa hiện lên Hơn nữa một cách so với một cách chấn động tâm thần người ta Thậm chí Tuyệt thế các bá chủ đều là mình trần ra trận Kịp liệt tranh đoạt Hơi lớn tạo hóa Đối với tuyệt thế các bá chủ Mà nói cũng là cực kỳ hấp dẫn Tại đây một chút phía trên Hồng hoang thiên địa Có chút chịu thiệt Xé trời hắc lân thú cùng thanh ngư Đại tôn thực lực ở tuyệt thế bá chủ Bên trong cũng không tính đứng đầu Đương nhiên Này không có tính cả xé trời Hắc lân thú cái này thần bí bảo châu Bất quá rất nhanh Đảo tôn điện điện chủ bắt đầu cùng hồng hoang thiên địa kết minh, tăng thêm cửa quang đảo quân, tam gia cùng nhau. Cũng là quét ngang một mảnh, không người có thể ngăn, cướp đoạt không ít cơ duyên lớn. Thời gian 5 năm rất nhanh sẽ là đi qua. Thời gian 5 năm, đối với hốn độn tu sĩ mà nói một dạng đều là trong trước mắt liền đi qua. Cùng đánh ngủ gật không có bao nhiêu khác nhau Nhưng hiện tại 5 năm, năm này Cũng là để cho hốn đồn bên trong đại biến bộ sáng Hầu như mỗi ngày đều có biến hóa Không ai công tác thống kê qua Nhưng trong 5 năm, năm này phỏng đoán cẩn thận hốn độn bên trong Ít nhất đều là ra đời 10 vị tuyệt thế bá chủ Cái này cũng chưa tính phía trước những người kia Giống như tuyệt thế bá chủ đều là không đáng giá dường như Từng bước từng bước liên tiếp đột phá Dung đồng hốn đột Nhanh đến thời gian Hồng hoang trong thiên địa Mọi người tụ hồng quân đảo tổ mở miệng nói Hắn nói rất đúng hốn độn Phía trong này một ít cường giả đỉnh cao muốn bước vào thông thiên tri đảo thời gian Hồng Mông Đạo Kinh cũng không thể giữ lâu, mấy năm trôi qua, đã dùng không sai biệt lắm đến các cường giả rời đi thời gian. Hồng Mông Thiên, đối với hỗn độn phía trong cường giả đỉnh cao hấp dẫn quá lớn, không ai lại nguyện ý đợi không một cái kỷ nguyên. Kia thật sự thái dài lâu, hơn nữa một cái kỷ nguyên đi qua. Đối với bọn hắn mà nói, có thể gia tăng thực lực cũng là có hạn. Nhiều nhất chính là tuyệt thế bá chủ biến trí tôn bá chủ Nhưng đây đối với hồng mông ngày tới nói cũng không có gì khác nhau Mà hiện giờ hốn độn bên trong cũng phân là thành mấy đại thế lực Rất nhiều tuyệt thế bá chủ trừ một chút thực lực lãnh tụ đoàn luôn Đại bộ phận đều là bắt đầu kết bè kết đảng bắt đầu kết minh Thiên minh tuyệt thế bá chủ gia tăng rồi bốn vị Đạt tới làm cho người ta sợ hãi bảy người Mà thần Tôn Sơn Cũng có ba vị tuyệt thế bá chủ đi nương nhờ Thậm chí là kia ma tộc đều có hai vị đầu phục ma tôn Mà hồng hoang thiên địa cũng cùng đảo tôn điện điện chủ kết minh trừ lần đó ra Liên sổ tứ đại thần quốc uy thế nhất thỉnh Bọn họ không có đại đảo cảnh cường giả Nhưng hốn đồn bên trong rất nhiều tuyệt thế bá chủ ngược lại Do đó đối tứ đại thần quốc ưu ái rất nhiều Tứ đại thần quốc tuyệt thế bá chủ so với thiên minh còn nhiều hơn uy ác hốn đồn Những cường giả này đi rồi sau khi thiên minh như trước là thực lực mạnh nhất Bất quá nên phải đối với chúng ta một có nhiều hơn uy hiếp Hậu thổ nương nương nói Phải chú ý ma tộc Dương Mi Đại Tiên nói Ma tộc thực lực vẫn luôn là rất mạnh Thần Tôn Sơn Tứ Đại Thần Quốc tăng thêm hồng hoang thiên địa Mấy đại thế lực liên thủ ngăn cản đều là rằng co không xong Có thể thấy được ma tộc thực lực cỡ nào hùng hậu Đinh nhạc như thế nào vẫn chưa trở lại Dương Ngọc Nhi nhếu mày Năm năm trôi qua Đinh nhạc như trước không có ra hốn đồn hải Cho dù Sơn Thủy phân thân xuất quan, cũng là không có cảm ứng. Chỉ biết là nên phải không có nguy hiểm gì. Một năm sau, hốn đồn phía trong hốn loạn có chút bình ngủng. Cường giả đỉnh cao đều là đang làm chuẩn bị cuối cùng. Ăn ăn quán oán đều là đành phải vậy. Thậm chí vài vị đại đảo cảnh vô thượng tồn tại đều là bắt đầu hiện thân. Bày biện ra một cỗ trầm trọng không khí. Oanh, vô lượng ngân hà Một cỗ vô thượng khí thế bắt đầu thức tỉnh Thổi quét vô biên hốn đồn Có thể nhìn đến Một cái bóng mờ xuất hiện Cùng với kinh thiên dị tượng Làm cho cả vô lượng ngân hà đều là run dậy Lần này bản đế nhất định sẽ bước vào hồng mông thiên Vô lượng ngân hà bên trong truyền đến một tiếng quát nhẹ Để cho nhân khiếp sợ Vị kia vô thượng tồn tại thức tỉnh Ai cũng không biết tình huống của hắn thế nào Nhưng trải qua một cái kỷ nguyên tính dưỡng Thế nào cũng có thể được rồi Rất nhanh, vô lượng ngân hà trên không xuất hiện một bóng người Phía sau là thiên môn kinh tôn giả Âm âm âm Hốn độn phía trong cường giả có thể nhìn đến Vị kia vô thượng tồn đang ra tay Trong tay nắm hồng mông đảo tinh Trực tiếp chính là mạnh mẽ đánh vỡ tư không Mở ra một con đường Nối thẳng không biết tư không Đây là thông thiên chi lộ Nhưng ai cũng không biết cuối đường chính là hồng mông thiên Hơn nữa con đường này cần vô thượng tồn đang không ngừng mở Có thể hay không đạt tới phần cuối vô thượng tồn tại cũng không có nắm chắc Tùy theo Vị kia vô thượng tồn tại cùng thiên môn tinh tôn giả đều là bước lên cái kia mơ hồ không ổn định đường Mèo mèo Đáng tiếc ta không có đạt tới tuyệt thế bá chủ cảnh giới Muốn đời không một cái cơ duyên Tiểu bạc miêu về tới vô lượng ngân hà Xem biến mất hai người Có chút không cam lòng tự nói Đạo hạnh của nó tăng lên để cho nhân khó có thể tin Nhưng cho dù như vậy Như trước không có đạt tới tuyệt thế bá chủ trình tự Chiến lực cường thịnh trở lại cũng vô dụng, oanh, phá Tùy theo, hỗn độn phía trong cường giả đỉnh cao đều là bắt đầu ra tay rồi Từng cách từng cách động tính kinh thiên, thiên minh, thần tôn sơn, tứ đại thần quốc Cùng với từng cách từng cách nhỏ đồng minh hoặc là độc hành hiệp đều là lợi dụng hồng mông đảo kinh mở ra một con đường bước lên hành trình Mỗi người đều là tình cảm mãnh liệt minh mông phong thái vô hạn Có thể đạt tới bọn họ như vậy độ cao một có một cách là phàm phu tục tử Mỗi người đều chỗ độc đáo Để cho nhân kính phục Hỗn độn phía trong vô số sinh linh xem từng vị cường giả đỉnh cao rời đi trong lòng cực kỳ phức tạp Không có lão tổ thủ hộ tộc của ta như thế nào vượt qua đại kiếp nản à Càng nhiều sinh linh đang ai thán, bi khiếu hốn đồn, cường giả đỉnh cao rời đi Cũng tương đương là từ bỏ hốn đồn sinh linh, đại kiếp nạn phía dưới Không ai sẽ tí bảo vệ bọn họ, chúng ta cũng đi Bàn cổ đại đảo tôn hiện thân, mang ba người cũng là phá không bước trên hành trình Vô số hồng hoang sinh linh đều là bắt đầu cầu nguyện bất quá cầu nguyện đều lạc tận thế đại kiếp nạn. Chân chính náo động mới bắt đầu. Hậu thổ nương nương ánh mắt nhẹ mặt nhăn thản nhiên nói: "Sư 115 nhị. Nhanh nhất đổi mới, vô đạn xong xem thỉnh."